các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhưng đồng thời chuyện anthony bị tô sắc lại liên quan đến phong tiêu nhã khiến cho bà ta vừa ánh náy lại vừa oán hận anh. cho dù anthony trong mắt người khác có sâu xa cỡ nào thì đó vẫn là người chồng để bà ta nương tựa. diana tôi biết dì muốn nói gì nhưng thật sự là không được. lan hình chưa bao giờ buông tha ý định bắt anh cưới alice nhưng mà alice bây giờ nó đang rất cần con. lan hình vì con gái mà không ngừng cố gắng. Dì Lan à, thương hại không phải là yêu. Phòng thiếu giã đã lấy ra một tấm chi phiếu chuẩn bị từ trước, vốn định sau khi về Đài Loan mới gửi cho dì Lan, bây giờ gặp mặt thì tiện thể đưa luôn cho bà. Đây là số tiền lúc trước, dì mua nhà cũ của tôi. Tôi hy vọng có thể giúp đỡ phần nào cuộc sống sau này của dì, cùng với Alice. Làn hình thoáng nhìn con số trên tấm chi phiếu, hai má đỏ lên. Bà không phải là đến đòi tiền, thật sự là không phải, nhưng bà lại không thể từ chối được số tiền này. Nó giải quyết được tiền thuốc men cho Alice, cũng như cuộc sống sau này của bà ta. Cảm ơn con. Lan hình ngập ngừng, rồi xoay người từ từ rời khỏi sân bay, để được vài phước đột nhiên quay đầu nhẹ nhàng nói. Xin lỗi con. Phòng tiểu giáo hoàn toàn không thấy hành động này của Lan Hinh. Anh đang cúi đầu nghe phương dĩ cầm nói chuyện, phương dĩ cầm thì thai vào tay anh. Bà ấy thật là đáng thương. Phòng tiểu giáo ngừng đầu nhìn dáng đi thất thờ của Lan Hinh, hốc mắt ướt át. Anh nhớ mãi ghi nhớ hình ảnh ấm áp của Lan Hinh đã dành cho anh Nhưng bọn anh không còn duyên phận để ở bên cạnh nhau nữa Từ Boston đến Đài Bắc Khoảng cách nửa vòng trái đất Mười mấy giờ bay Vậy mà thứ hai người mang về Chỉ có mỗi một chiếc vali đựng đầy thư Vương dĩ cầm mới đọc hai bức thư Cô còn rất nhiều thời gian để cảm nhận tình yêu mà anh tiểu giã dành cho cô Vừa về đến Đài Bắc Phòng tiểu giã và Vương Dĩ Cầm liền đón taxi đến bệnh viện Nguyên Thịnh để thăm Điềm Điềm đang nghỉ dưỡng tại đó. Lúc này viện trưởng Vương có việc phải quay về đường Quả Ốc. Việc chăm sóc Điềm Điềm giao lại cho hai chị em xuất thân của đường Quả Ốc đang ở trong Đài Bắc. Hai má của Điềm Điềm đã trở nên phúng phính hơn, đỏ bừng như là trái táo chín. Hai chị em nhà này đều đã đến dự hôn lễ của Vương Dĩ Cầm. Thấy vợ chồng bọn họ trở về, liền hằn huyên đôi ba câu rồi rời khỏi bệnh viện. Chị Cầm, Điểm Điểm vừa trong thấy Vương Dĩ Cầm thì lập tức nước mắt ngắn dài vươn tay đòi bế. Mẹ viện trưởng nói chị Cầm đi Mỹ mang anh về, quả nhiên anh đã theo chị Cầm trở về, nhưng cô sẽ không thèm để ý đến anh nữa đâu. Điểm đẹp ngoan, chị rất là nhớ em. Vương Dĩ Cầm gắt cao ôm lấy Điểm Điểm, thấy cô bé nặng hơn một chút, nghĩ đến việc thiếu chút nữa đã không còn gặp lại cô bé cùng với viện trưởng Vương, là Vương Dĩ Cầm liền khóc như mưa. Dù lúc lên taxi cô đã tự hứa là sẽ không khóc Điềm điềm Phong tiêu giã thoáng bối rối Đây là lần đầu tiên điềm điềm không đòi anh bé Anh cảm thấy hơi mất mát Điềm điềm vừa nghe tiếng anh phong tiêu giã gọi Lên nếp vào trong lòng của vương dĩ cầm Xoay lưng về phía anh Biểu lộ thái độ rất là rõ ràng Điềm điềm à Anh thật là xin lỗi Sau này anh nhất định sẽ chăm sóc cho em thật tốt Phong tiêu giã tiến lại gần Ngập ngừng giải thích với cô bé Rồi vươn tay xoa gáy của điềm Cô bé lập tức lắc đầu không cho anh chạm vào, nếp càng sâu hơn vào người của vương dĩ cầm. Giáng vẻ chịu đả thích của phong tiêu giã, khiến cho vương dĩ cầm vừa đau lòng lại vừa buồn cười. Cô dùng ánh mắt cổ vũ anh tiếp tục cố gắng. Điềm điềm à, em có thể tha thứ cho anh được không? Phong tiêu giã hạ giọng tiếp tục thuyết phục cô bé. Sự kháng cự của điềm điềm khiến anh rất buồn. Điềm điềm ở trong lòng của vương dĩ cầm ra sức lắc đầu, xoay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn phong tiêu gi tuy cô bé rất muốn được anh ôm nhưng cô bé cũng đang rất tức giận giận anh không giữ lời hứa giận anh đi lâu như vậy không trở về khiến cho chị cầm ngày nào cũng khóc điềm điềm à tha thứ cho anh đi mà anh thề về sau sẽ không bao giờ xa em và chị cầm nữa anh cam đoan đó thực tế chứng minh điềm điềm là một cô bé cực kỳ có cốt khí và chấp nhặt cả nguyên một buổi chiều cô không ngó ngàng gì tới phòng tiêu rã nghe cả nói chuyện cũng chỉ nhìn vương dĩ cầm đến tối viện trường đã từ đài nam quay lại bà về gặp một công ty đồng ý tài trợ cho đường quả ốc xong liền vội vội vàng vàng quay lại đài bắc chăm sóc điềm điềm khi nhìn thấy phong tiêu lã đang ngồi gọt cáo cho vương dĩ cầm đang kể chuyện cổ tích cho điềm điềm nghe thì hốc mắt của bà đỏ lên vương dĩ cầm ôm chặt viện trưởng vương cảm ơn bà đã yêu thương và ủng hộ cô Phòng tiêu xã chân thành nói lời xin lỗi viện trưởng à con nguyện dùng mạng sống của con đề thể sẽ không bao giờ phụ bạc tiểu cầm thêm một lần nào nữa Viện trưởng Tiêu Dạ, cậu không hề cố ý làm như vậy, anh ấy là bị ép buộc à?" Vương Dĩ Cầm vội vàng thanh minh giúp anh. "Chỉ cần con hạnh phúc là được rồi." Viện trưởng Vương ngắt lời của Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net